các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Những sự việc đáng ghét như vậy nữa, anh chỉ hy vọng thế giới của anh có mặt em, có con trai của chúng ta, những thứ khác, mẹ nó đi gặp quỷ đi, em có hiểu hay không?" Anh kiềm chế g읍 nhỏ, sắc mặt trắng bệch, bị sự đau lòng mãnh liệt kích thích đến hai mắt đỏ hồng, tay chống trên mặt bàn cũng nổi gân xanh. Trong nháy mắt bị giống, sự thì tuyết có chút ít ngây ngốc, hơi thở mong manh, cắn môi không biết phải đáp trả anh như thế nào. Một cái chớp mắt tiếp theo Cô đã bị Nam Công Kỳnh Hiên ôm thật chặt vào trong ngực Cách một cái bàn làm việc Thân thể cô bị đè ép rất đau Tay lại bị bàn tay của anh nắm thật chặt Ở trong lòng bàn tay Tim đập mạnh như đánh trống tràn đầy trời đất đều lại hơi thở ấm áp Mà run dậy Đã rất lâu không bị anh không có chút kiêng kỵ gì Mà ôm thế này Theo bản năng dự thiên tuyết cao mảy dãi dụa Nhưng chỉ phí công Cô giống như người chết đuối ngẩng đầu Nhìn người đàn ông này Thế toàn bộ quá khứ đều là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Cô thống khổ, muốn nhắm mắt lại. Nằm cùng tình Hiên lại hôn lên đôi mắt của cô. Nụ hôn sâu nặng thế đó, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Khốn kiếp, buông ra. Dự thiên tuyết tránh không thoát, run dẩy nói. Nằm cùng Kỳnh Hiên không chút nào để ý sự rãy dựa của cô. Cả người đã mất khống chế. Anh ghê tởm một màn sáng sớm, nay nhìn thấy. Cực kỳ ghê tởm, anh cần một chút ấm áp tới nói cho biết. Những thứ kia đều là giả Anh biết mình muốn cái gì Rõ ràng anh ôm người anh yêu ở trong ngực mình Cô kích động Cô đẩy gai nhọn Cô nói những câu đà thương tim phổi người khác Anh như ôm một bụi gai vào trong ngực Cả người bị đâm đầy máu Toàn thân đau đớn Cũng yêu đến hoàn toàn triệt để Được, là tiểu thư Theo chứng cứ thì đứa bé trai tên dự thiên ảnh Ở trường tiểu học Âu Dương kia Thật sự là con của Nam Cung Thiếu Gia Nếu như mẫu xét nghiệm tối qua Cô đưa cho chúng tôi không sai Chỉ một câu nói đã làm cho tay của La Tình Uyển run lên, cánh hoa là tản rơi đầy đất. "Tôi biết rồi, chuyện này phiền anh đừng nói ra ngoài, cho dù sau này có rất nhiều người biết, tôi cũng không hi vọng chuyện này sớm bị lộ ra ngoài, biết không?" La Tình Uyển nhẹ nhàng nói. Đối phương dừng một chút, "Là tiểu thư, chúng tôi nhận tiền làm việc, xin tin tưởng sự chuyên nghiệp của chúng tôi." La Tình Uyển lắc đầu, "Không liên quan đến vấn đề tin tưởng hay không, tiền hẳn là nên đưa." Nhưng có đôi khi, tiền cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nói xong, cô cúc điện thoại, chăm chú nhìn lên bầu trời, cảm giác có một mối nguy cơ đang đánh úp về phía mình. Con trai, dự thiên tuyết có huyết mạch của nhà Nam Cung. Chị Tình Uyển, chị đang nói điện thoại với ai nha? Nam Cung dạ hy nhảy tới trước mặt. Tay vịn vào cành đào của La Tình Uyển bông xuống, đôi mắt trong suốt, nhìn cô ta giao dự một chút rồi hỏi. Hồi đó, em thật sự đã dùng phương pháp này hấp dẫn dĩ sinh, Sau đó mang thai con gái của anh ấy Nhắc tới chuyện năm đó Năm công dợ hy xì mũi coi thường Hừ, anh ta cho là em thích Mang thai con của anh ta à Em còn trẻ tuổi như vậy Mang thai vui lắm sao Nếu không phải vì để cô chặt anh ta Em sẽ không sớm sinh con như thế Làm cho anh ta phản bội cô bạn gái nhiều năm kia Nào có dễ dàng như vậy Là tỉnh uyển như có điều suy nghĩ Đàn ông sẽ bị con cái ràng buộc sao Cô khe khẽ tự nói Đương nhiên có thể nha, nếu không thì sao đây Chị phải làm cho huyên náo sơn sao Tốt nhất là khắp người trong thiên hạ đều biết Nếu không phải là lúc đầu Em nói trước cho ba chuyện em mang thai Đoán chừng đêm đó chính nghĩa sinh sẽ bị ba trực tiếp tìm tới Cánh cửa mà đánh chết Năm cung dạ hy chừng mắt nói Cái tên lòng lang dạ sói đó Năm ấy em đối xử với anh ta tốt như vậy Hiện tại anh ta lại dám nuôi bổ nhí ở bên ngoài hừ, đợi bàn tiểu thư trở về Không thể không cho anh ta biết thế nào đã lễ độ Mà lúc đó, sự Thiên Tuyết cũng mang thai con của kình Hiên, không phải là bị anh ấy xoa sạch rồi sao? Là tình uyển nghiêng đầu qua nhẹ nhàng nói. Đó là bởi vì khi ấy em bị đẻ non. Nam Cung Dạ Hy hô to. Anh trai vốn thương em, hơn nữa, lúc ấy căn bản là anh ấy cũng không xác định được đứa bé của Dự Thiên Tuyết, có phải là con của anh ấy hay không? Quan hệ của anh ấy và Dự Thiên Tuyết vốn không ổn định, chỉ trách độ tín nhiệm giữa hai người không đủ. Thôi đi, ai lại có tình cảm sâu sắc với một tình nhân nào? nam cung dạ hy vẫn còn tức giận, đang nói gì đó, suy nghĩ của La Tình Uyển cũng đã hướng về nơi xa. Cô nhắm mắt lại, nghĩ tới nếu như có một ngày, cô cũng có thể mang thai con của anh, người đàn ông mạnh mẽ kiên cường đó, có lại dùng ngữ điệu lạnh như băng nói chuyện với cô hay không? Ánh mắt của anh có dịu dàng hơn một chút hay không? Anh có không do dự nữa, không để cho cô chờ thêm 5 năm lâu như vậy? Cô không còn trẻ nữa, trời cao biết, cô không thể đợi một người khác thêm 5 năm. Khóe mắt hơi ướt át, là tỉnh uyển mở mắt ra, vẫn là một thế giới sáng trong, hóa ra bất quá chỉ đúng là một đứa bé mà thôi. Sự thiên tiết đi từ trong công ty ra ngoài, dáng chiều như lửa, gió thổi rối loạn mái tóc của cô. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net